chuông gió quyển hai chương mười lăm thập tam nhạn bị dìm chết trong chum nước chum nước kia nhạc phong đã thấy rất nhiều lần nó nằm trong góc sân sau trên thành chum phủ đầy rêu xanh trước kia anh còn khuyên thập tam nhạn thuê người vứt cái chum ấy đi thập tam nhạn không đồng ý nói là cả cái sân trong cổ kính thế này để cái chum đó lại chẳng phải là rất hợp lý hay sao vậy nên đành giữ lại nhớ hồi đó thập tam nhạn thường sai thạch đầu đổ nước vào đầy chum dùng để tưới hoa cỏ trong sân có lúc quên cái chum cũng không mấy ngày liền cũng để không mấy ngày liền mấy hôm nay mưa nhiều nước trong chum vẫn đến đầy đến mép rất đục Trên mặt nước còn có bọ gậy Là một vị khách ở trong khách sạn phát hiện ra thập tam nhạn đầu tiên Bồn cầu của anh ta bị tắt Vậy nên định xuống lầu tìm chủ khách sạn Kết quả chẳng tìm thấy ai trong khách sạn Sau đó lại thấy đèn ở phòng bếp đang sáng Anh ta liền đi qua tìm Mượn ánh đèn mờ mờ Nhìn thấy thập tam nhạn mềm nhũng nằm rũ trên miệng chum mặt ướp ngập trong nước, mái tóc dài từng lọn nổi lình bần trên mặt nước, tựa như những mảng bèo màu đen sẫm. Thạch đầu và tiểu bể trên căn bản đã tê liệt. Hai người dù sao tuổi cũng còn ít, tuy làm việc đau ra đấy, nhưng đến khi gặp chuyện thật thì cũng suy sụp. Cuối cùng vẫn là nhạc phong đứng ra lo liệu. Nhưng trên thực tế, bản thân nhạc phong cũng đã tê cứng.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 Trên cầu thang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngẩng đầu lên nhìn là đồng nghiệp Lão Trương vừa đi dò la tình huống bên ngoài. Lão Trương gật đầu với anh ta một cái, coi như chào hỏi, vừa mở miệng đã nhằm về phía nhạc phong. Bạn gái cậu đâu rồi? Cái cô quý tiểu thư đó đấy. Người cảnh sát kia thấy lạ, hai người quen nhau. Lão Trương dậm chân.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 Vừa nói, vừa dùng ánh mắt ra hiệu về hướng nhạc phong, giọng cũng hạ thấp giọng theo. Còn có người thân ở đây? Lão Trương là cảnh sát địa phương, đã lăn lộn lâu năm ở cổ thành, chưa bao giờ để ý đến những lý lẽ kiên dè phức tạp kia. Nhìn thấy đứa hậu sinh trước mặt, miệng còn chưa có lấy một cọng râu. Dùng giọng này giọng nọ nói kiểu cách với ông ta, lập tức mất hứng. Chuyện này không phải rõ quá rồi sao? Nếu thật sự là cùng một người, vậy thì có mâu thuẫn chó gì với thập tam nhạn, rõ ràng là nhằm vào cái cô quý tiểu thư kia. Người cảnh sát trẻ tuổi không được vui cho lắm, nhìn nhạt phong một cái, kéo lão Trương qua một bên. Vậy cũng không hợp lý, nếu muốn diệt khẩu, ban ngày không phải các anh đã tìm quý tiểu thư hỏi thăm tình hình rồi hay sao? Thế thì diệt khẩu còn ý nghĩ gì nữa? Còn nữa Nếu toàn bộ sự việc đều không can hệ đến thảm gia nhạn thì tại sao lại phải giết thảm gia nhạn Tội phạm giết người cũng phải có lý do của nó. Phải biến thái thế nào mới đến mức thấy người là giết chứ? Lão Trương đầy một bụng khó chịu, nhất thời lại không tìm ra được câu nào để phản bác. Đang ngẹn cứng họng chợt thấy Nhạc Phong đứng phát dậy, theo tầm mắt của anh nhìn xuống dưới lầu. Cô gái vừa mới đẩy mọi người ra chui vào. Chính là... Quý đường đường Quý đường đường chạy rất vội Cô nhìn xung quanh lầu dưới một lượt, ngẩng đầu nhìn thấy mấy người nhạc phong đang ở trên lầu Ba người gộp làm hai chạy lên Lão trường thấy cô thở vào nhẹ nhõm một tiếng Còn tưởng là cô bị người ta trói lại rồi Họa ra là cô ở bên ngoài à Quý đường đường là nghe được tin nên mới chạy về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 lão trương vừa nói vậy quý đường đường có chút hoang mang sao tôi lại bị người ta trói lại được chuyện tối hôm qua không phải cô nhanh quên đến thế chứ lão trương nhắc nhở cô vừa nãy gặp cô ở ngoài cửa đăng hồng tủ lục tôi cũng định nhắc cô hai ngày nay nếu không có việc gì thì đừng chạy loạn bên ngoài phải có chút ý thức cảnh giác nhỡ đâu kẻ đó thừa cơ trả thù thì làm sao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 quý đường đường chợt phản ứng kịp, một luồng khí lạnh vọt thẳng lên đầu. Ý của ông là hung thủ là kẻ tối hôm qua, hắn là đến tìm tôi. Lão trường không lên tiếng, nhưng trên mặt rõ ràng viết hai chữ. Đương nhiên! Ánh mắt quý đường đường bỗng tối sầm, vội vàng vương tay, vĩnh lấy lan can, trái tim bắn lên như sắp vọt ra ngoài, lúc mở miệng giọng nói có chút ngạn. Vậy hắn hại bà chủ làm gì? Chuyện này rất khó nói Lão trương trầm ngâm một chút Lúc ấy tình hình đụng chạm là thế nào không ai biết cả Hùng thủ đang vội vàng hoảng sợ Nói không chừng liền Nhất thời im lặng Huyệt thái dương bên phải của quý đường đường nhảy lên giật giật Tầm mắt tự hồ như bịch kính một tầng xương Trong đầu chỉ có hai chữ Xong rồi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 Bỗng bật cười, cười mái, cười mái, nước mắt liền chảy xuống, anh vươn tay quệt nước mắt, vẫn cười mà nhìn đường đường. Đường đường, cô cảm thấy nguy hiểm, trước khi đi, cô có nhắc nhở chị nhạn tử, bảo chị ấy cũng cẩn thận một chút không? Quý đường đường trầm mặt một lúc, nhẹ giọng đáp một câu, không...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 Chị nhạc tử nhát gan, không chịu nổi kinh sợ. Tôi nói rồi đúng không? Quý đường đường tiếp tục gật đầu. Nói rồi. Lão Trương mặc dù không biết đầu đuôi câu chuyện, càng chẳng hiểu gì về ca nại, vân vân Nhưng nghe nhạc phong liên tiếp nói hai câu. Tôi nói rồi đúng không? chỉ cảm thấy da đầu tê rần, cảm giác như nhạc phong có thể lột da quý đường đường chỉ sau một khắc. Vậy mà cô nhóc này chẳng biết là giả ngu hay là không biết sợ, còn bình tĩnh gật đầu như vậy. Trong mắt nhạc phong, rốt cục cũng hiện lên vẻ hung dữ. Cô không làm chị ấy sợ, cô trực tiếp hại chết chị ấy. Quỷ đường đường, người chết tại sao không phải là cô? Còn chưa nói dứt lời,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 Nếu gây tổn thương cho cô thật, mọi người cũng chẳng có cách nào đâu. Quý đường đường lại không đi. Cô tiến lên hai bước, chậm rãi cúi người xuống trước mặt Nhạc Phong. Nhạc Phong ngước cặp mắt đỏ cạch lên nhìn cô. Lão Trương và người cảnh sát kia cuồn cuồn, định kéo Quý đường đường đi. Lại sợ bên này mà buông lỏng, thì bên kia sẽ không kiềm chế được Nhạc Phong. Đành phải tiếp tục giữ chặt lấy anh.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 Nếu nói tôi hại chết chị ta, thì có một nửa cũng là công lao của anh. Nhạc phong gần như bị chọc giận đến phát điên rồi, lại nghe cô nói những lời này, máu xông lên não, nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh, dãy người một cái vùng khỏi hai người bên cạnh, đứng dậy quăng một cái tát lên mặt quý đường đường, còn định tát. Cô thêm một cái nữa Hai người phía sau đã bổ nhào Tới giữ anh lại Lão Trường cũng bị chọc giận quát anh Cậu muốn chết à Quý đường đường Bị anh tác mạnh cho một cái như vậy Nửa bên mặt lập tức tê rác Trong lúc nhất thời Ngay cả đau Cũng không cảm giác được Thấy Nhạc Phong bị hai người kia kìm giữ Không chút nghỉ ngợi Tiến lên trả lại anh một cái tác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 Anh ta dám đánh tôi ngay trước mặt cảnh sát. Lầu trên ầm ỉ có chút gay gắt, mấy đồng nghiệp phía dưới của lão Trương đều lục tục chạy lên. Quỷ đường đường mặt không chút thay đổi bước xuống lầu. Lúc lướt qua người mấy cảnh sát kia, nước mắt rốt cục không kìm được, giống như mất phanh mà tràn ra đầy mặt. Lúc xuống đến dưới lầu, thạch đầu có chút nôn nóng bước tới. Quý tiểu thư, xảy ra chuyện gì thế này? quý đừng đừng cười một cái thạch đầu cậu cách xa tôi ra một chút nếu không có ngày cậu chết thế nào cậu cũng không biết đâu từ trong ánh mắt của thạch đầu cô nhìn thấy nét mặt của bản thân gần như dữ tợn thạch đầu sợ hãi bước lùi lại mấy bước quý đừng đừng cười lên lanh lãnh. cô đi ra ngoài cửa bên ngoài có không ít người đang đứng xem Thấy cô ra ngoài, không hiểu làm sao nhưng vẫn tự giác chừa ra một lối đi cho cô Cách xa khoảng mới, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô, cô coi như không nhìn thấy Đi được một đoạn, những âm thanh ồn ả và ngọn đèn của khách sạn phong nguyệt đã bị bỏ lại phía sau Còn ngõ hẻm trước mặt lập tức an tĩnh trở lại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 Quý đừng đừng ngắt lời ông ta. Thẩm Tiểu thư thật sự là kẻ chết thay cho tôi sao? Lão Trương sững sốt một chút, lúc nãy ông ta chắc chắn như vậy, nhưng giờ lại bắt đầu không xác định được. Chuyện này cô cũng không cần để trong lòng, thành thật mà nói thì cũng chưa chắc, nếu quả thật tối hôm qua là kẻ đó đi, vậy cũng là nhắm về phía cô mới đúng. Tại sao phải giết bà chủ Thẩm đúng không? cũng rất khó mà nói xuôi được tóm lại không nhất định dù sao cũng không nhất định quý đường đường ừ một tiếng tôi hiểu rồi trầm mặt một lúc cô nhẹ giọng nói một câu tối nay tôi trọ tại khách mãn đình ở hướng Tây sợ trên đường lại xảy ra chuyện gì Lão Trương đưa quý đường đường quay về khách mãn đình, Ngoài cửa khách Mạng Đình, có khoảng chục người đang đứng đó lao nhau. thấy Lão Trương tới, biết ông ta là cảnh sát, đều tiến lên hỏi thăm tình hình ở khách sạn Phong Nguyệt. Lão Trương bị vây kín không thoát thân được, quý đường đường cười cười. Tự tôi đi lên được rồi. Cô lên tới lầu 2, móc chìa khóa mở cửa, tay run kịch liệt, mấy lần không tra nổi chìa khóa vào ổ khóa. Sau khi vào phòng Chốt cửa lại Dựa vào tường đứng yên một lúc lâu Vẫn không bật đèn Một lát sau Đột nhiên cảm thấy ánh trăng tràn qua cửa sổ Quá mức chói mắt Bước mấy bước về phía cửa sổ Kéo rèm xuống Trong phòng lập tức tối om Trong một mảng tối Quý đường đường lại cảm thấy an toàn Mà ấm áp dị thường Cô lau nước mắt Bước đến bên cạnh chiếc túi của mình Thò tay vào lục Rốt cục, chạm đến chuỗi chuông gió được bọc trong túi ni lông kia, lấy ra, xé lớp ni lông đi, cầm trong tay lắc lắc, thành là bằng tiền cổ va vào nhau, một chút âm thanh cũng không có. Quý đường đường dò dẫm đi đến cạnh bàn, mở ngăn kéo, chạm vào cây nến sáp ong và hộp diêm. chuẩn bị để dùng cho lúc mất điện mà chủ quán nói với cô khi mới vào ở. cô quẹt diêm, mùi lưu huỳnh nhàn nhạt xông vào chóp mũi, ánh sáng dịu dịu của cây nến bừng lên, mở ra một khoảng sáng trong bóng tối. Quỷ Đường Đường một tay cầm nến, một tay kia giơ chuỗi chuông gió lên, từ từ bước đến chiếc chiếc bước đến trước chiếc gương to đặt trong phòng khách. Một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 Chú thích tiền đao hay đao tệ là loại tiền thời Xuân Thu, có hình dáng như con dao, đầu nhọn của tiền đao cũng không có sắc bén thậm chí còn rất cùn nhưng cô xiết quá mạnh, đầu đao rất cùng rốt cục cũng găm vào trong thịt. Máu chảy ra, nhuộm đỏ cả bàn tay, quỷ đường đường bước tới trước gương, bàn tay vạch ra một vòng tròn lớn ở trên mặt kính. Sau đó...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 nếu như phải cô phải tìm ra bằng cách nào Huyệt Thái Dương bên phải đột nhiên lại nhảy lên giật giật quý đường đường vươn tay dây dây đang lúc dây chuỗi chung gió đặt trên mặt đất kia chợt vang lên trái tim quý đường đường cơ hội như ngừng đập Cô nhìn thấy chuỗi chuông gió kia chẳng hề được treo lên, vậy mà thanh la lại bắt đầu va chạm khắp nơi. Tiếp đó, ánh mắt của cô chậm rãi, rời phía mặt kính, đầu tiên cô nhìn thấy một đôi chân. Đó nhất định không phải là chân cô. Cô đang ngồi dưới đất, cầm nến trong tay, cô đi ủng màu đen. mà đôi chân kia lại đang xỏ một đôi giày vải đế bằng màu lam có bọt nước không ngừng chảy xuống từ trên mặt kính tạo thành một vũng nước động quanh đôi chân kia vũng nước từ từ tràn ra ngoài càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn chương 16 sáu Sớm tinh mơ, hai ngày sau, bến xe cửa Nam Cổ Thành xuất hiện một người hùng hùng hổ hổ, Mau Ca. Mau Ca ngồi xe cả đêm chạy tới, tinh thần vẫn rất sáng láng, sách ba lô to tướng, đứng ở cửa bến xe, gọi điện cho đầu trọc. Anh đến nơi rồi, bao giờ chú mày đến, không có xe công, còn em chú, không biết thuê xe đến à, khẩn trương lên. nhãn tử không có thân thích gì một đống chuyện cần xử lý anh em mình không gánh thì ai gánh gác điện thoại xuống mau ca thở dài dây mi tâm bước đến hàng quà vặt đi rong ở bên cạnh mua cái bánh bao vừa mới cắn được bột miếng thì đã thấy thần côn cuống cuồng chạy về phía bên này Cũng khó trách cặp mắt của anh ta bé Một người to lù lù như mình đứng sờ sờ ở đây Mà thần côn có thể trực tiếp chạy lướt qua được Mào cà tức giận quay đầu quát anh ta Này, ở đây, mắt mũi đặt ở đâu thế? Thần côn lại vội vàng, quanh trở về Mào cà nhìn về hướng anh ta vừa chạy tới một cái Nhạc phòng không đi cùng ông mà còn trông cậy gì cậu ta nữa thần côn oán trách hai ngày rồi không ra khỏi phòng nhạn tử tiểu mễ mấy lần mang cơm vào cậu ta cũng chẳng mó tới biết là nhạn tử mất không biết con tưởng là miêu miêu toi rồi ấy chứ mau cà trừng anh ta đừng có đem chuyện đó ra đùa tôi nghe nói đêm hôm đó nếu không phải ông ra ngoài lêu lỏng khách sạn của nhạn tử đã không đến nỗi một bóng người cũng không có Nói chưa biết chừng, nhãn tử đã không xảy ra chuyện. Thần côn nóng nảy, sao lại bảo tôi leo lỏng, đã nói với ông là tôi vào núi tìm nữ quỷ rồi còn gì? Mao ca cười lạnh, thể tìm thấy không? Thần côn chẳng hề nhận ra sự chăm chọc trong giọng nói của mau ca, khổ não gãi đầu. Không thấy, xung quanh cổ thành nhiều núi non quá, cây cũng nhiều, Nhìn mấy cái gốc cây kia cái nào cũng giống Không biết rốt cục là chôn ở dưới gốc nào nữa Màu Ca không ngờ Anh ta lại còn nghiêm túc trả lời thật Nhất thời vô cùng căm nín Dừng một chút mới căn dặn anh ta Bình thường ông có điên điên khùng khùng cũng mặt Nhưng nhãn tử mất là chuyện lớn Mấy ngày tới ít nhất Ông cũng biết chừng mật một chút Giúp đỡ nhiều vào Đừng có muốn đi là đi luôn Thần côn rất oan ức Tôi biết chừng mực lắm rồi mà, hai ngày rồi tôi chưa lên núi, toàn ở trong khách sạn canh cửa, còn nữa, không phải tôi đến đón ông rồi sao, đến nơi đến trốn rồi còn gì? Hai người vừa nói vừa đi về, Mao Ca hỏi thăm tiếng chuyện bên phía công an, thần côn chỉ lắc đầu, Mao Ca cuối cùng vẫn lo cho Nhạc Phong lại xác nhận với thần côn một lần nữa. Nhạc Phong hai ngày không thấy ánh mặt trời thật à? Thần côn suy nghĩ một chút, bàn cãi chính. Ngày thứ hai sau khi nhạn tử mất, nhạc phong có tới khách mãn đình một chuyến. Chắc là đi tìm tiểu đường tử nhà tôi rồi, nhưng mà không tìm thấy. Mau ca khó hiểu. Tiểu đường tử là ai thế? Nữ à! Thần côn gật đầu. Là một cô bé trọ trong khách sạn của nhạn tử, cũng là tri âm của tôi. Mau ca vừa nghe thấy cô gái này được thần côn coi là tri âm, Hững thụ lập tức giảm mất 80%, còn sót lại 20% giúp anh ta hỏi thêm một câu. Trị âm của ông, ông không tìm thì thôi, nhạc phong tìm làm gì? Vấn đề này tôi cũng không rõ. Thần côn giải thích, lúc tôi quay về từ trong núi đã là sáng hôm sau rồi, chỉ nghe thạch đầu thuật lại lẻ tẻ thôi. Nghe ý tứ của cậu ta Hình như là người giết nhạn tử Lại nhắm vào tiểu đường tử mà tới Kết quả nhạc tử Lại làm người chết thay Nhạc Phong vì chuyện này nên rất tức giận Gây gỗ với cô ấy Nghe nói còn động chân động tay Sau khi xô sát Thì tiểu đường tử liền chuyển đến khách sạn Mãn Đình Ngày hôm sau Có một ông cảnh sát họ trương Đến tìm Nhạc Phong Cũng không biết là nói cái gì Nhạc Phong liền đi tìm cô ấy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 Mau ca ừ một tiếng. Nhạc Phong từng thật lòng thích nhạn tử, nhạn tử xảy ra chuyện, đương nhiên là chú ấy phải khó chịu rồi. Còn người của thần côn sắp rớt khỏi tròng mắt đến nơi. gì cơ không phải là miêu miêu sao? Sao lại biến thành nhạn tử rồi? Chẳng ai kể cho tôi hết. Mao ca tức giận. Lúc gặp được ông, chuyện của Nhạc Phong với nhạn tử đã qua lâu lắm rồi. Ai còn kể lại cho ông làm gì? Cũng chỉ là thích thôi Chưa từng ở bên nhau Nói thế nào đây Nhạc phong gặp nhạn tử còn trước cả miêu miêu Lúc đó chú ấy thích nhạn tử Nhưng chú ấy không nói Trong lòng chú ấy có điểm do dự Một là nhạn tử lớn tuổi hơn chú ấy Từng trải quá nhiều chuyện hơn chú ấy Lúc đó chú ấy cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn Cảm thấy khó mà kìm giữ được người phụ nữ như nhạn tử Hai là Con đường của Nhạc Tử cũng va vấp cũng đã từng có mấy người đàn ông, đàn ông mà ngoài miệng thì nói không ngại những chuyện đó, trong lòng nghĩ tới thì vẫn thấy vướng mắc đúng không? Cho nên tâm lý của Nhạc Phong khi đó không được thoải mái, ngoài mặt thì làm bộ như không sao, nhất định không thổ lộ, Nhãn Tử thích Nhạc Phong, bọn tôi cũng nhận ra được, sau đó lại gặp được Miêu Miêu. xong, chân mệnh thiên nữ xuất thế.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 Tôi liền nghĩ là phải đến ngay Thứ nhất là giúp nhạc tử lo liệu hậu sự Thứ hai là để khuyên giải nhạc phong Tránh để chú ấy suy nghĩ tiêu cực Thần công gật đầu như thật Vậy ông nói coi Nhạc phong có tự sát không? Tội phi Màu cà hận không thể phỉ nhổ đầy mặt anh ta Ông có tự sát nó cũng không tự sát Vừa vào phòng phong nguyệt Vừa vào phong nguyệt, Mao Ca đã thấy một cảnh tượng tan hoang. Nhà có tan, quả nhiên ngay cả không khí trong nhà cũng bí bách khó thở. Mao Ca chỉ huy tiểu mễ và thạch đầu, mở cửa cho thoáng, quét sân lâu bàn, còn mình thì sắn tay áo chuyển cái ghế xa lông và bàn uống trà ở phòng khách sang chỗ khác. Cứ bận biểu như vậy, cảm giác không khí cũng có sức sống hơn một chút. Lúc hỏi đến nhạc phong, tiểu mẹ nói vẫn còn ở trong phòng thạch tam nhạn Màu ca cũng không quấy rầy đến anh, tự mình chạy đến quầy tiếp tân, lật dở cửa sang lại sổ sách. Còn kéo tiểu mẹ qua giúp một tay, rảnh rang lại nói bóng nói gió đôi câu. Cô bé, đừng có ăn mặc như đưa đám mãi. Cơm phải ăn, người phải ngủ việc cũng phải làm. Cô không thể khiến bản thân khó chịu mãi được. Phải tìm việc gì đó mà dời lực chú ý đi. Còn nữa, lúc khó chịu, đừng có nghe mấy cái bài hát bi lụy kia. Tôi nói cô nghe, tôi mà nghe mấy bài đó, bảo đảm đã đi treo cổ rồi. Tiểu mễ phì một tiếng bật cười, bật cười xong lại nhớ đến thập tam nhạc, nước mắt bất tri bất giác lại chảy xuống. Mào cà than thở, khóc đi, khóc cho thoải mái. bà chủ của các cô có nhìn cũng thấy được an ủi,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 Sao thái tiểu mau mau, anh cũng quen tiểu đường tử nhà tôi à. Mau ca không buồn để ý đến anh ta, chỉ tự mình lẩm bẩm. Mình đây là gặp ma rồi. Lẩm bẩm lầu bầu một chút, chợt ôm lấy quyển sổ đăng ký, bịch bịch bịch, chạy lên lầu tìm nhạc phong. Đẩy cửa phòng thập tam nhạc ra, ập vào mặt là mùi khói rượu. Mao cà dùng tay phe phải trước mặt Mới thấy được nhạc phong đang ngồi bệt bên cạnh giường Trước mặt bày ra một quyển sách cũ Tay kẹp một điếu thuốc Đốm lửa ở đầu lọc sắp cháy đến đầu ngón tay Mào cà vừa dặm chân Vừa đi qua một bên mở cửa sổ Nhạc phong ngẩng đầu nhìn anh ta một cái Đến rồi à Mào cà quăng quyển sổ đăng ký trên tay xuống Giật lấy điếu thuốc trong tay nhạc phong ném đi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 Bên phía công an, thật sự không có chút tiến triển gì sao? Mới được có mấy ngày, bọn họ cũng đâu phải thần thám gì, cũng phải để cho người ta chút thời gian chứ. Mau ca ừ một tiếng, trầm mặt một hồi, không nhịn được dùng cùi chó hít hít. Đường đường cũng ở đây à? Hỏi xong câu này, mau ca có thể cảm nhận được rõ ràng bả vai đang kề sát người anh ta của nhạc phong rung lên cứng đờ. Qua một lúc lâu, nhạc phong mới gật đầu Phải, em rất có lỗi với cô bé đó mao ca nhìn anh, chủ đánh con bé Nhạc phong thở dài, đầu vùi thật sâu vào đầu gối Giọng nói nghe ù ù Lúc ấy quay về, nghe nói chị nhạn tử chết Em cảm thấy cả người đều tê cứng Vừa nghe thấy có người nói chị nhạn tử là kẻ chết thay cho đường đường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 Thứ hai là nếu hung thủ thật sự nhắm vào cô ấy Một mình cô ấy ở bên ngoài cũng quá nguy hiểm Còn không bạn có em ở cùng Có thể trông chừng lẫn nhau Ai biết đến khách mãn đình Thì người ta nói Cô ấy đã bỏ đi ngay đêm hôm đó rồi Mau ca ừ một tiếng Giống cái lần ở ca này Lặng lặng bỏ đi không chút tiếng động nào đúng không Nhạc phong cười khổ gật đầu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 nhạc phong cầm bao thuốc bên cạnh lên phát hiện đã trống không nhớ đến trong túi quần hình như còn một bao mới thò tay vào lấy chật chạm tới vật gì đó lấy ra nhìn là chiếc dây chuyền bằng nhựa mã vàng đã nằm trong túi quần một hai ngày có mấy chỗ đã chóc lớp sơn vàng ra Mào ca cũng nhìn thấy có thứ đồ chơi cổ quái như thế trong túi quần làm gì vàng không ra vàng sắt chẳng ra sắt Nhạc Phong không nói gì, anh nhìn sợi dây chuyền kia, nhớ đến tình cảnh khi mua, cách bây giờ chẳng qua cũng chỉ mới một hai ngày, vậy mà phản phất đã xa xôi như một hai năm. Nhạc Phong thoáng thở dài trong lòng, anh bước tới mở cửa sổ, do dự một chút, cuối cùng vẫn ném sợi dây chuyền kia ra ngoài. Bên dưới cửa sổ phòng của thập tam nhạn là từng mảng từng mảng hoa cỏ cây cối. Giờ là mùa đông, hoa còn chưa nở, những cành cây chuỗi lũi vương ra, sợi dây chuyền không rớt xuống đất mà bị mắc vào một cành cây to. Ánh mặt trời rọi vào những chỗ lớp sơn màu vàng chưa bị tróc ra. Một mảnh ánh sáng đẹp mắt phản chiếu vào trong đôi mắt anh. Tầm mắt tạm thời mơ hồ, chợt nhớ lại cảnh tượng khi chia tay với quý đường đường ở ngoài cửa đăng hồng tủ lục tối hôm đó. Nhạc Phong, đừng quên mua dây chuyền vàng cho tôi đấy." Mặc dù cõi lòng đắng ngắt, Nhạc Phong vẫn bất giác mỉm cười. Tiếng bước chân lập bập vang lên, ngoài cửa vọng đến giọng nói sợ hãi của tiểu mễ. "Anh Mao ca, anh Phong tử, ông chủ dịp của Hà Thành và ông chủ Mẫn đang ở dưới lầu." Chương 17 Thần côn ở dưới lầu Làm lão Làm lão đại Đầu tiên là tiếp đón dịp liên thành Và mẫn tử hoa Cũng chẳng hiểu tại sao Anh ta nhìn dịp liên thành kiểu gì Cũng thấy ngứa mắt Tức giận bất bình Nói thầm với thạch đầu đứng bên cạnh Cậu ta còn đeo đồng hồ vàng cơ đấy Lấp la lấp lánh thô tục Thạch đầu lại ủng hộ dịp liên thành thô tục ở đâu Chị nhãn tử từng nói cái đó làm từ vàng thật đấy, đắt lắm. Người cũng không đẹp trai. Thần Côn tiếp tục bẻ công hiện thực, chẳng hiểu nhãn tử coi trọng cậu ta ở điểm nào. Đẹp trai thật mà, thạch đầu tiếp tục không ủng hộ luận điệu của thần Côn. Nhìn ở một số góc độ, tôi cảm thấy anh ta còn đẹp trai hơn anh phong tử nữa. Anh Phi, thần Côn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngay cả một cộng lông của tiểu phong phong nhà chúng ta cũng không bằng. Thẩm mỹ của hai người nảy sinh sự khác biệt nghiêm trọng. Đang mắt to trừng mắt nhỏ, nhạc phong và mau ca đã bước từ trên lầu xuống. Đây là lần đầu tiên nhạc phong nhìn thấy diệp liên thành. Trước kia toàn là nghe qua miệng thập tam nhạc. Còn người của Diệp Liên Thành này cặn bã thế nào thế nào, lấy chị ấy ra đánh cược ra sao, tại sao lại ở cạnh anh ta một cách chẳng hiểu ra làm sao như vậy. Nhạc phong phải thừa nhận, lần đầu tiên khi nghe thấy tin thập tam nhạn và Diệp Liên Thành ở bên nhau, trong lòng anh không hẳn là không ganh tị. Phải nói là đàn ông cũng thật sự là lòng tham không đấy, khi đó anh đã có miêu miêu, lại còn uống giấm của Diệp Liên Thành. Cũng không biết có phải vì nguyên nhân này hay không mà từ sau khi Thập Tam Nhạn đi theo dịp liên thành, anh cũng rất ít đến cổ thành. Cứ thế bao nhiêu ngày trôi qua, vẫn chưa từng chạm mặt dịp liên thành. Lần này, cuối cùng, chính thức đối diện với dịp liên thành lại là vì cái chết của Thập Tam Nhạn. Nhạc Phong tự diễu cười, theo phép lịch sự, vươn tay về phía dịp liên thành. Nén bi thương, trời lạnh như vậy, diệp liên thành chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, một chiếc quần kaki cúc áo sơ mi cởi ra hai chiếc, lộ ra mặt, lộ ra mặt dây chuyền, hình tỳ hưu treo trước ngực. Anh ta dựa lên quầy, tay đang nghịch một cái bi đông rượu, bỏ túi bằng bạc, cũng chẳng vương tay bắt tay nhạc phong. Nhạc phong, đúng không? Nghe nhạc tử nhắc đến anh rất nhiều lần. Ngưỡng mộ đã lâu, sắc mặt nhạt phong lạnh lẽo, tay vẫn duy trì tư thế vừa nãy. Tôi đang bắt tay với anh, anh có bắt hay không? Diệp Lương Thành cười cười, vươn tay ra, hai người nhìn như nắm tay, trên thực tế đến đập tay cũng không tính, giống như chẳng qua chỉ chạm vào rồi rụt lại. Mau ca đứng cách đó không xa, nhìn mà mặt đầy vạch đen, ức chế lẫm bẩm. Hai đứa ranh con, đến giờ này rồi mà còn ganh đua, ngây thơ. Đúng vậy quá ngây thơ, thần côn có dùng ý khác mà nịnh hót mau ca. Này tiểu mau mau, có ông ở đây tôi cũng an tâm rồi, ông trông coi hai người này nhé, tôi ra ngoài đi dạo một chút. Mau ca mất hứng, ông lại đi chơi với quỷ hả? Nghiên cứu học thuật, nghiên cứu học thuật chứ. Thần côn chắc cũng biết mình đi lúc này là không đúng lúc, vội vàng yêu cầu Mao ca nhỏ giọng một chút. Tôi vượt ngàn giảm đến đây cũng chỉ vì muốn tìm một con quỷ. Vì sao cứ phải là quỷ hả? Mao ca bị anh ta làm cho tức điên đầu. Ông tìm ma tìm quỷ đã hơn nửa đời người rồi, có tìm được bao giờ chưa hả? Chính là bởi vì chưa từng tìm được nên lần này mới càng có ý nghĩa mở ra thời đại mới... mang tính lịch sử chứ thần côn thật sự nóng nảy tiểu màu màu tôi nói ông nghe người kể chuyện cho tôi lần này thể chất rất âm từ nhỏ đã hay gặp những thứ không sạch sẽ anh ta cũng mới đến cổ thành khoảng 2 tháng trước thôi đến đây leo núi kể là leo được nửa đường thấy mệt bè ngủ dưới một gốc cây mơ thấy đang đè lên một người phụ nữ cô ta quát anh ta cút đi còn cào mong anh ta nữa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 nhìn dáng vẻ mong chờ kia của thần côn lại không nỡ đã kích anh ta anh ta cho dù có điên rồ xi si ngốc chí ít cũng không hại nước hại dân gây nguy hiểm cho xã hội đúng không mào ca thở dài trong lòng lời ra đến cửa miệng lại thay đổi bên ngoài cổ thành này toàn là núi trên núi lại nhiều cây cối như vậy chẳng lẽ ông định ngủ từng gốc từng gốc cây một sao Nhớ đâu nữ quỷ người ta có yêu cầu gì đó với Mông, Nhất Quý không cào ông thì làm sao bây giờ? Thần côn chắc hẳn là chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhất thời có chút đờ ra. Có yêu cầu với Mông, Mao Ca thầm nhủ xong rồi vẫn là đứng nên, đừng nên thảo luận vấn đề Mông với anh ta thì hơn, chuyện này cũng giống như yêu đương vậy, Trái tim đã không còn ở đây thì còn ép buộc níu giữ lại làm gì. Dù sao cũng chẳng trông mong gì anh ta có thể bày mưu tính kế chỉ huy đại cục gì ở đây. Cứ để cho anh ta ra ngoài chơi với quỷ đi thì hơn. Được Mao ca ngầm cho phép, thần công kích động như gì, lúc chạy thẳng ra ngoài chỉ kém không hư ra một tiếng. Đuổi được thần côn đi rồi, Mao ca lại ra hoài giải Nhạc Phong và Diệp Liên Thành. Anh ta nhìn ra được, Nhạc Phong và Diệp Liên Thành không hợp nhau. Nửa ngày chưa chuyện nổi quá ba câu, nhưng Diệp Liên Thành đến cửa là khách, lại là tới vì thập tam nhạn làm chủ nhà, lễ nghĩa cũng phải chu đáo. Vậy nên mới bước tới, nói đôi ba câu chuyện phím với Diệp Liên Thành. Đơn giản là tới từ lúc nào, trên đường đi có thuận lợi hay không, vân vân Vừa bắt chuyện, vừa đưa mắt nhìn tám hướng, vừa nhìn lại thấy ngay được điểm không ổn. Cây gã Mẫn Tử Hoa vẫn ngồi một bên kia, cứ nhìn chăm chăm vào Nhạc Phong, giống như hận không thể cắn cậu ấy hai phát vậy. Nhạc Phong cũng đã nhận ra ánh mắt bất thường của Mẫn Tử Hoa, bất giác nhíu mày. Mao ca đang phiền muộn mẫn tử hoa chợt rướn cổ nói một câu anh làm gì a điềm rồi nhạc phong chẳng hiểu ra sao tôi làm gì a điềm diệp liên thành cũng có chút ngoài ý muốn anh ta biết a điềm mẫn tử hoa cười lạnh hôm đó sau khi ra khỏi đăng hồng tủ lục a điềm rất kỳ lạ gọi điện không tiếp mặt cũng không thấy đâu gõ cửa không ra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 mẫn tử hoa im lặng mau ca dù không rõ ràng lắm nhưng cũng đã nghe ra có gì đó không ổn a đêm này là ai nhạc phong tức giận không biết em không có quan hệ gì với cô ta mẫn tử hoa không nhịn được cười lạnh ngủ cũng ngủ rồi con nói không có quan hệ mau ca thật sự tức đến hỏng người lập tức vỗ lên đầu nhạc phong một cái chủ làm sao thế hả đến chỗ nhạn tử rồi mà còn không biết ngừng chẳng trách miêu miêu lại chia tay với chú nhạc phong lần này bị oan thật lại bị mau ca vỗ cho một cái cơn tức bốc lên quay ra gào với mau ca đúng đấy là em đấy em không biết ngừng đấy sao hả mau ca bị anh gào cho như vậy trái lại không biết nên nói gì dịp liên thành cũng cảm thấy khó xử vốn là định đến để xem chuyện của thập tam Nhạn có gì giúp đỡ được hay không ai ngờ cái cậu mẫn tử hoa lỗ mãn chẳng biết phân biệt nặng nhẹ này lại khiến cho nhà người ta nội chiến đang định bước lên nói đôi câu giảng hòa ngoài cửa chợt vọng đến tiếng thét chói tai của thần côn không ổn rồi không ổn rồi âm thanh vọng từ xa lại gần thần côn chạy vọt vào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 Đầu của Mao Ca cũng to ra Anh ta nhìn về phía thần Côn. Không phải ông đi tìm quỷ cơ mà Sao rồi Thần Côn rất buồn bã. Tiểu đường tử nhà chúng ta nhảy xong tự vẫn Nhất định là do bị tiểu phong phong đánh Nhất thời nghĩ không thông nên mới tự vẫn Còn chưa nói xong Cổ áo đã thích chặt Nhạc phong không biết lộn trở lại từ lúc nào Anh nói gì Đường đường vẫn còn ở cổ thanh thần côn trừng anh không phải cậu không liên can sao không phải bảo ai thích dây thì dây sao cậu không quan tâm tiểu đường tử có còn ở cổ thành không nói được một nửa đã không thốt lên lời nổi nữa nhạc phong túm cổ áo anh ta thiếu chút nữa đã siết cho cổ anh ta lần một vòng đường đường nhảy xong nào đã cú lên chưa chính là con sông có cái đầu đá ở trước mặt kia kìa ui da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 Mao ca cảm thấy rất ấy nấy, anh ta nuốt nước miếng, hay là ngồi xuống uống chén trà. Lúc Nhạc Phong đến nơi, dưới cầu vẫn còn một đám người đang tụ tập bàn tán ầm ỉ. liếc mắt một cái, bên trong căn bản không hề có quý đường đường. Nhạc Phong sốt ruột vô cùng, kéo lấy một người hỏi thăm. Người kia cũng không để ý lắm đến thay độ gấp rút của anh. Nói với anh là có một cô gái nhảy từ trên cầu xuống Có điều đã nhanh chóng được cứu lên Con nói tính tình Cô gái kia có chút cổ quái Được cứu lên xong không nói câu nào đã bỏ đi Nói xong còn chỉ hướng cho nhạc phong Đấy, lên núi rồi Bên cạnh có người chen vào nói Không phải là nhảy xong không được Lại đi nhảy núi đấy chứ Lại có người không mặn không nhạc tiếp lời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 nhạc phong càng đi lên tìm lại càng thấy luống cuống bò một đoạn hai tay chống đầu gối thở đến hụt hơi lòng nói cứ ngu ngốc đi tìm như thế này không được vẫn phải gọi vậy nên bèn bắt hai tay thành loa gọi quanh bốn phía một lần chỉ chốc lát khắp nơi vọng đến tiếng vang gió lùa qua cành lá trên đầu kêu lên xào xạc lại khiến cho xung quanh có vẻ như càng thêm yên tĩnh Nhạc Phong chẳng còn cách nào khác, thở hổn hển xong lại tiếp tục trèo lên núi, đi được khoảng gần 10 phút mới dừng lại nghỉ. Vô tình nhìn lại, con đường phía sau chợt thấy trong bụi cỏ khuất tầm mắt có một người đang ngồi. Trái tim Nhạc Phong giật thót theo đường cũ đi xuống, đến gần nhìn quả nhiên chính là đường đường. Cô bó gối ngồi đó, đầu gác trên đầu gối, toàn thân cao thấp đều ướt sũng bùng đất xung quanh cũng ướt một khoảng. Cũng may, hôm nay cô mặc một đồ, bộ đồ khá bắt mắt. Bằng không, nhạc phong thật sự khó mà phát hiện ra cô. Nhạc phong nhìn cô một lúc, băng qua bụi cỏ ngồi xuống bên người cô, dừng một chút rồi hỏi cô. Đường đường, tôi gọi cô, cô có nghe thấy không?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 Nhưng nhạc phong thật sự chẳng còn cách nào đối với cô, đành phải hỏi cô tiếp. Đang yên đang lành, cô nhảy xong làm gì? Dưới sông mát mẻ, nhạc phong chỉ hận không thể mua một miếng đậu hũ mà đập đầu chết. Đường đường, cô có thể nói chuyện tử tế với tôi được không? Xem như tôi cầu xin cô đấy, được không? Ăn nói khép nép, vẫn có chút tác dụng. Quý đường đường rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, toàn thân cô chẳng có chút sức sống nào, ánh mắt rất mệt mỏi, vết thâm tím nơi khóe miệng còn chưa tan, mặt hình như còn hơi bị sưng. Nhạc phong sửng sốt một chút, vương tay muốn chạm lên mặt cô, đến trước mặt lại rụt trở lại. Tôi đánh, tôi đánh đúng không? Quý đường đường cười nhạt một tiếng, không phải, lừa đá. Nhạc Phong vừa tức vừa buồn cười đành phải nói hùa theo cô Vậy cô làm gì con lừa đó rồi? Sắc làm 8 miếng 4 miếng đưa sang Nhật Bản 4 miếng tống đến Trung Đông da mặt Nhạc Phong giật giật Đưa đến một nơi không được à? Không được Đưa đến một nơi còn có khả năng được toàn thay phải tách ra Nhạc Phong nghẹn nửa ngày không thốt nên lời cuối cùng than thở Cô bé là lỗi của tôi Đừng giận nữa được không? Cô nói đi, muốn tôi làm gì đây? Mặt quý đường đường không chút thay đổi Bảo anh làm gì anh cũng làm hết Nhạc phong gật đầu, làm hết Vậy anh đi chết đi Nhạc phong căm nín, nửa ngày trời mới giật ra được một câu Có thể không chết được không? Quý đường đường cũng thoải mái Có thể, anh đi bán đi Lần này, Nhạc Phong liền ngẹn đến mức không thốt nên lời. Quỷ đường đường hừ lạnh một tiếng, lại vùi đầu ghét trên đầu gối. Nhạc Phong ván hết cả đầu. Đường đường, tôi có thể không làm chuyện vô đạo đức đó được không? Quả già tăng gánh nặng cho tổ càng quét mại dâm Quỷ đường đường không trả lời, Nhạc Phong nhìn cô một lúc, phát hiện bả vai cô đang rung lên từng đợt, bỗng nhận ra cô ta đang...